người đó là ở bên Tạo à xin lỗi bên Ấn Độ quê hương của Đức Phật rồi tiến qua bên Trung Quốc thì gồm có ai gồm có bà già bà già mà cất cái am cho ông thầy nhập thắt rồi bà già đốt am đó ngầu không cất am cho ông thầy rồi đem cô gái ra thử đó nhớ không thầy nó kể là bà già đốt am kế đó là bà già mà đổ cho ông thiền sư Đức Sơn ông mà quải kim, kim Cang lên đấu với hòa thượng ở Long Đàm á Bà ngồi và bán cái quán điểm tâm đó mà hỏi cho hai hòa thượng đánh cái gắn gì mà đi đâu đây nó tao lên núi Long đàm để ta quét cái lũ mà ma quỷ nó dám nói là đừng chỉ chân tâmến t tá thành Phật hòa thượng cải quả cái gì nhiều vậy quải kinh Kim Cang nó dạ con mở cái quán này này để bán điểm tâm nếu hòa thượng á mà trả lời được câu hỏi của con á, thì con sẽ cúng dường cho hòa thượng cái buổi điểm tâm này và chỉ đường cho hòa thượng đi về cái núi Long đàm còn nếu mà và thượng á không giải được là thì bỏ hết cái kinh đây và hòa thượng không được ăn đến tâm. Thì các ông này là ổng là một cái người dịch bộ kinh Kim Cang mà làm sao? Tại trên đường ổng đi để mà ổng chất vấn cái ngài Long Đàm. Ngài Long Đàm nói là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự. Kiến tánh hành Phật tức là Thiền tông Tịnh độ tông thì mình có kinh, đúng không? Phật tông có chú, phải không? Luật thì có kinh luật của Phật mà Thiền tông thì bất lập văn tự. Nếu là không có lập văn tự thì làm sao mà ổng mới đem bộ kinh Kim Cang để ổng đấu lý đi phải đem bộ kinh ra đấu. Phật nói ba a tăng kỳ kiếp tu mới thành Phật mà ổng lại ổng nói trực chỉ chân tâm thấy tánh là thành Phật. Do đó ổng đem bộ kinh Kim Cang lại đấu với hòa thượng Long Đàm. Hòa thượng Long Đàm là thầy của bà già bán bán quán và hủ tiếu điểm tâm ở chay ở dưới chân núi. Đó thành muốn lên núi phải hỏi bà thì hòa thượng đi tới núi đó gặp à, bà già thì bà già bắt hỏi. Con xin hỏi hòa thượng rằng cái gì? Và tôi gánh kim kim ca, hòa thượng đi đâu Tôi lên núi để hỏi tội hòa thượng Long Đàm Phật tu ba tăng kỳ kiếp Và ông dám nói là không cần dân tự Không cần kinh điển Chỉ cần thấy tánh hành Phật tôi phải quét cái lũ ma quỷ này ra khỏi Cái cái cái hang động này để mà Cho chúng sanh được nhờ với ông là tà ma hoại đạo Thì bà nói con á, là đệ tử của ngài Long Đàm Nếu mà ngài á Mà trả lời được đệ tử của ngài Long Đàm Thì ngài mới đủ khiếp lên kia Còn ngài mà trả lời không được Thì ngài đừng nên gặp sư phụ con Cậu nói tưởng cái gì hỏi cái gì hỏi Kinh Kim Càng Tôi là người dịch Kinh Kim Càng Cũng như cô là người dịch Kinh Kim Càng Làm sao cô sợ được Rồi như vậy Hòa Thượng điểm tâm phải không Sáng giờ Hòa Thượng ăn chưa Chưa tôi mới ghé quán ăn Để tôi ăn một tô cháo là tôi mới đủ sức leo núi Như vậy đó trong Kinh Kim Càng có nó nói Tâm quá khứ không thể được Tâm hiện tại không thể được Tâm tương lai không thể được Hòa Thượng dùng cái tâm nào để ăn đây Ông không trả lời được ổng bỏ lại cái gánh, tại sao thầy nói tâm quá khứ mất khỏi đó? Tâm quá khứ nó đã quá khứ nó đã qua rồi làm sao mình nắm nó được? Mà hiện tại vừa nói, cái là nó đã qua quá khứ rồi, mà tương lai thì nó chưa đến. Thấy chưa? Thì dùng cái tâm nào để ăn đây? Và ông này ổng lần đầu tiên ổng bị một bà già hoặc là hồn nó tu trả lời không được, thì ổng giao cái bộ kinh kim cang và ổng bước ra. Ổng bước ra khỏi cửa thì bà già mới nó còn nói dở bà thượng thôi chứ bà thượng hãy lại con cứu Dương cho bữa cháo này tang xong cánh về kinh lên núi thì lên đó là ổng bị bà đệ tử này quật cái là ổng đang mất hết 50% cái ngã rồi. Rồi lên đó đó thì bữa nào thì giảng về cuộc đời của ông này thì nói một bài pháp rất là hay. Thì đó là những cái vậy nè. Rồi như uh, bà già Đốc Am, rồi gia đình ông Ban Lộc Phải là thư sĩ không? Quý vị thấy chưa? Thì ngày xưa đó người ta tu hành cách nào? Cô này có nói thầy Thiều nào một lọn nè, dở cuộc đời cấp câu độc không, thầy giảng ít cũng một cúng ban vô giảng tới. Rồi vô Bình Sa Dương cũng cả một cúng ban. Rồi bà visaka cũng phải một cuốn băng Rồi Ngài trưởng giả Duy Ma Cần Phải hai chục cuốn băng, đâu có thể nói liền được Thầy nói Sơn Rồi bà già bán điểm tâm đệ tử của Long Đàm Độ cho sự ngã mạn của Hòa Thượng Đức Sơn Mà thầy mới kể đó Rồi bà già đốt am, thấy chưa Rồi gia đình ông Bạc Long Quẩn là những cái người Mà tiêu biểu cho cư sĩ không phải không Cư sĩ Rồi Bây giờ thầy nói lại cho cô thấy Bây giờ thầy chỉ nói cái người cư sĩ Thời Phật thì nó qua xa vời Cái người cận đại nhất là cái ông Bạc Long Quẩn gần mình nhất Ông sanh cách đây khoảng chừng 700-800 năm thôi Thì cách dạy đạo của ông bàng Long Quẩn rất hay Là đổ cho cả gia đình Đều sống chết tự tại à, Cái gì thấy hay không Rồi lúc còn sống cũng thiết pháp Cho đời bằng cái thân giáo Phải không Ông dám buông cả triệu tượng vàng thì là thiết pháp rồi Một bài pháp sống rồi Rồi lúc chết cũng để lại bài pháp Ra đi tự tại Có phải không Cô Duyên Chiếu cũng thiết pháp luôn Mà lấy chồng cũng thiết pháp nữa Hay không? Đổ cho một dĩ qua thưởng mà đổ cho hoa thưởng khỏi ra đời Tức là đổ cho biết bao nhiêu người trong cái chùa đó hả à, Con gái ông là viên Chiếu Chết trước cha giống như 500 bà Thị Khao Ni Đã xin phép sếp Phật Để mà nhập diện trước khi Phật nhập Niết Bàn Nghe tin sếp Phật nhập Niết Bàn Liền vào xin phép Phật Thì bà bà Duyên Chiếu này không có cái gì Là bất hiếu cả Mà làm đúng với tinh thần của Đệ tử Phật Vợ ông nghe tin chồng chết Trong lúc đang làm ruộng hoài đồng Cùng con trai thì nói Ông già vô tri Và con nhỏ ngu si Vô tri có nghĩa là gì Vô tri tức là tâm vô sở trụ đó Không phải là câu chê đâu Phải không còn Vô tri tức là thấy con chết không buồn Mà còn khen nữa Con gái ta lanh lợi quá Còn con nhỏ ngu si là gì thì Ngu si là tiếng nói lóng Cũng như mình nói Cái mặt thấy ghét quá Bây giờ có đứa cháu ngoại Đó bị nó thấy ghét đó là thấy thương đó Phải không nó câungu si này nó còn nhỏ ta quá Trí Huệ đi phải không bảo thành cái câu nói mình phải hiểu đó thì quý vị thấy như vậy đó là có tưởng tự đây là những cái thầy nói cho quý vị ngày xưa những cư sĩ thời Phật người ta nghe có một câu mà người ta sao người ta thắm vì thầy nói sơ về cái bà Visaka thôi bà vô bà Thọ giới Phật nam giới bà sinh có một giới một à. bà này rất là hay Hồi xưa Phật truyền ngũ giới Nhưng mình bây giờ vô là ngũ giới hết rồi Từ thời gian sau thập thiện Được bồ Tát giới Được đủ thứ Người đại gia nhưng mà không Con xin một giới thôi Phật nói giới nào Con xin giới không sắc sanh thôi Tại vì con biết Làm sao con không nói láo được Con là buôn bán Gia đình con buôn bán Mà nếu mà con giữ cái giới này đó Con mua 3 đồng Mà con nói 3 đồng là con chỉ có nước chế đối Thà là con không thọ mà con không giữ đúng không à Rồi á Bà nói thành ra là con cháu của con á là nó có cái quán bán cà phê. Nó bán coi như là bán cho coi như là cái quán mà nó đó. Hồi xưa các cô gái mà bán cho quan á thì vô phải phải nói cái đổng đẻo thì các quan các thanh niên mới vô. Mà giờ bắt cho nó không có cái giới mà giọng ngữ nó nói chẳng hạn hại anh này đẹp trai quá bữa nay mời anh vô hay gì thường thường mấy cô bán hàng đó. Mà bắt nó giữ cái giới đó thì con không đồng ý. Xin cho toàn bộ gia đình con chỉ giữ một cái giới không sắc xanh thôi. Đúng không? Đẹo Vậy mà bả giữ giới Toàn thể dòng họ bả 120 người Do cái giữ không sát sanh Mà không có người nào chết trước năm 120 tuổi hết Dòng họ bả Vy Không có người nào chết trước Năm 120 tuổi do trì giới bất xác Rất là nghiêm Họ giữ một giới mà họ rất thân thành Còn chúng ta bây giờ giữ từ lưng giới Mà giới nào cũng phạm hết Bây giờ thầy nói cái gì không? Đó, thành ra người xưa họ có cái Thời này khi chúng sanh cứng đầu cứng cổ vô chùa thì nghe pháp nhưng mà về là không có làm cho lời Phật dạy trăm phần nói khó lắm thông kinh Địa Tạng ngài còn nói mà chúng sanh cõi Nam Diêm phù đề cứng cổ khó dạy vừa trong đá đạo vừa ra rồi lại chui vào nữa phải không thành ra chúng ta y chang như vậy không khác gì hết bây giờ mới kêu làạ pháp đó. thì đó là thì trả lời xong cái phần giờ cũng chưa thấy câu hỏi nữa Bây giờ qua câu hỏi của một người Phật tử. Con học thiền với bậc vị hòa thượng, cho bữa nay họ hỏi thiền nhiều quá, thầy là tỉnh độ mà hỏi thiền. Thật ra ngày xưa trước khi thầy ra tỉnh độ thì thầy đã là học thiền. Con biết thầy có một thời đã nghiên cứu về Thiền tông, cho nên con đem câu hỏi này ra hỏi với thầy, mặc dù vua của thầy là niệm Phật đường Tạng Viên. Một hôm con vào đảnh lễ hòa thượng để hỏi đạo lý tu hành là sinh hòa thượng dạy cho con làm thế nào để được sống tự tại giải thoát. Cô này có về Việt Nam, cổ lễ một vị hòa thượng là một cái vị mà lãnh đạo của một tông phái thiền tông mà cổ không nói tên mà các thầy cũng đoán cái vị đó là ai rồi. Thì làm thế nào để con khỏi còn tham sân si phiền não ở thế gian này? Cô này có về Việt Nam vào đảnh lễ một vị hòa thượng. Đạo Cao Đức Tông là ngài là một cái vị sư đồ lớn của một tông phái thiền tông tại Việt Nam. Thì hòa thượng im lặng một chút rồi trả lời Chừng nào con ngộ được câu Ai là người thấy mặt đặt tên Thì con sẽ hết khổ Xin thầy khai thị Vì khả năng con không biết hòa thượng muốn nói cái gì Cô này cổ tu thiền Cổ mới về ở Việt Nam Cổ gặp một vị hòa thượng Là giáo chủ của một cái tiền Cái thiền tông ở Việt Nam Thì xin hòa thượng dạy cho con Cái phương pháp nào làm sao Để con sống tự tại giải thoát Làm thế nào để con khỏi còn tham sân si phiền não ở thế gian này hả Con khổ vì dâu, khổ vì con, khổ vì cháu ngoại, khổ vì cuộc sống Thì Ngài im lặng một chút trả lời Chừng nào con ngộ được câu Ai là người thấy mặt đặt tên Thì con sẽ hết khổ Xin Thầy khai thị vì khả năng con không biết Hòa thượng muốn nói cái gì Con hỏi Thầy Hòa thượng 4 lần Có câu này từ năm 2000 tới năm nay 2007 Mà Hòa thượng cũng không trả lời của nó chừng nào con ngộ được cái câu ai là người thấy mặt đặt tên thì lúc đó con sẽ hết khổ trong này quý vị nào đã tu thiền cô tính Mỹ hiểu hòa thượng nói cái gì không thật ra đây là một cái quyền nghĩa về thiền Tông thường thường á khi tôi trả lời con này thì cái đó là của tôi không phải của cô thì ông thầy ông muốn cho cô càng nghi bao nhiêu mà khi cô tìm ra đó thì cô có cái đại ngộ cũng như một cái bài toán nó khó bao nhiêu cô làm mà được khi cô giải được thì cô có một cái nhớ đời Nhưng mà lần này cô nhờ tôi giải Thì tôi giải cái này không phải là bài toán của cô Thì nó không có giúp cho cô nhiều lắm Nó giúp được một phần Nếu mà cô tự giải bài toán này thì cô là đại ngộ Còn tôi giải cho cô thì cô chỉ là tiểu ngộ thôi Nhớ nha Nhưng mà giờ không biết làm sao Thì thầy giải theo cái sự hiểu biết của thầy Bây giờ tôi hỏi cô Ai là người hể thấy mặt thì đặt tên Ai là người vẫn thấy mặt Mà không bao giờ dùng danh từ này nọ Để đặt tên đây Đặt tên là sao Chúng sanh hãy thấy mặt bất cứ ai đối diện trước mắt mình thì liền khởi tâm thành kiến, phân chia ra để mà giao tế. Thứ nhất, cái ông này là quán, loại này là lỗi quán hay là lỗi thân? Thứ hai, lỗi đem lợi lộc hay là lỗi báo hại? Thứ ba, lỗi trên mình là lỗi thượng hay là lỗi dưới mình là lỗi hạ? Thứ tư, lỗi ác hay là lỗi hiền? Vân vân rồi từ đó mà khởi tâm thương hay ghét. Cho nên hỡi ai mà vừa thấy người hay thấy sự vật Mà khởi tâm khởi ý đặt tên liền bị dính mắt Bị phải quấy Bị thương, bị ghét, bị hận, bị thù Bị hơn bị thua, bị được, bị mất Chi phối và bị tham sân si Theo sát làm cho đau khổ Còn ai thấy mặt không khởi tâm đặt tên Thì thương ghét không có chỗ ở trong lòng Làm gì có phiền áo Lỗi người thấy mặt không đặt tên Là bậc giác ngộ Là thanh, là Phật Lội người hỡi thấy mặt là đặc tên Là chúng sanh là loại chấp nhất Là loại chưa ra khỏi âm thanh Danh từ tướng mạo Giàu nghèo phải quấy hơn thua Là phàm phu tục tử Cho nên người còn mê chấp Thì thấy thế gian này toàn là người sống xa Cái tên ăn trộm á Mà nó ở trong này thì nó nhìn ai Nó cũng thấy là ăn trộm hết Tại cái nghề của nó thấy không à, Quý vị thấy coi Mà cái cô mà đang dựng hụi rồi đó là Ngồi trong này sợ không biết cái bà nào có thể bà chủ hụi không à đó, Kỳ lắm đó Cho nên thầy nói là Thấy mặt đặt tên là sao Bây giờ một cái người Phật tử mà vừa mới bước vào chùa như cô đây Lần đầu tiên đến chùa Việt Nam qua Thầy nhìn cô Nếu thầy nói theo cái cái trình độ Phàm phu Thầy là phạm phu tục tử nha Chà cái bà này ha tướng, tướng tướng tướng coi như là mặt mặt Chắc là tướng này cũng nhà giàu à không? Tướng nhà giàu là cái loại này là tương lai sẽ Nghĩa là cúng tiền cho mình thành bây giờ mình nó phải là giết đại ba con lạnh chút, thấy không? Kiều diệu phổ, con, thấy không? Đó. Đó. Thầy thầy phải bỏ con tốt. Bỏ con tốt, đặng mai mốt bắt con tốt chứ. Mà thấy đề tài đâu hột xọ chó chó chó chó đó cha, cái này là thứ là <cười> thứ là coi như là hai class ở Sài Gòn đây. Tướng tướng ở Việt Nam mà sao mà giống diều quá chứ không phải giống di gian chúng nào hết. Là thứ này là có phải là thấy mặt đặc tên không? Thành cái người nào chừng nào có ngổ được Ai là người mà thấy mặt đặt tên Ai là cái người thấy mặt không đặt tên Thì thấy đi chỗ này cho quý thấy trong niệm Phật Khi quý vị ngồi niệm Phật Quý vị niệm Nam Mô Di Đà Phật Rồi khi quý vị tu thiền Quý vị trăng trâu Tâm vừa khởi lên Quý vị không cho tâm vọng tưởng lên Thì ai là người đang trăng trâu đây Tức là cái người nghĩ lung tung Là cái người đó là cái người Người người ngõ Cái người thấy được cái người nghĩ lung tung Cái người đó là người gốc Mà người gốc là không lai động, người ngọn lúc đầu cũng lung tung hết. phải không? Thì quý vị thấy mình có hai con người rõ ràng lắm. Mình ngồi mình canh tâm, đừng cho vọng tưởng. và ai là cái người canh mà ai là cái người bị canh đi? Phải có ông chủ cao hơn không? À đi ngược lên một chút. Người lọt vô chỗ đó thì lọt vô cái cửa thiền. Hay là lọt vô trong cái gì? Vô cái A-di-đà-phật tự tánh niệm Phật đó. Quý vị để ý vô một cái. phải không? Tôi vọng tưởng, tôi tranh câu. Tôi tranh câu không cho tôi... Tâm tư loạn xạo thì ai chăn trâu đây Tìm vô cái người ai đang chăn trâu Chứ được cái chăn con trâu nữa Thấy được cái đó là thấy được cái cửa Để vào Nha. Thì bây giờ đó Ai là người thấy mặt đặt tên Thì có phải chúng ta là thấy mặt Bây giờ bảo đảm với cô này sáng vô đó Cô vô là bảo đảm người nằm nhìn thấy cho cô này ngon lành lắm Chắc ở Việt Nam là cũng chủ cả là cũng ngon lắm phải không Thì đương nhiên là đặt tên rồi Mà đặt tên thuộc cái loại mà Còn cô này có vô hả con mặt cái nón lá Đĩa áo bà ba Chứ này giá một miếng mình này giá một miếng, phải không? Rồi tướng giống như hút xì ke giống như Việt gian á thì vô cái rồi nó chặt con này coi chừng nhà bay. Chùa mình không có thuộc phước xương chứ có có chừng khóa cho kỹ cho bay. Có phải là cái mặt đặc tên không? Từ đó bắt đầu sanh ra đối xử phân biệt. Phải không? Thì có phải viên não chùa này theo liên bà này bả thấy vậy rồi, vô đây múc cho bà cái tô cà ri nhỏ xíu còn cái bà này múc một tô, tô cà ri bự thêm bự. Bả đã to rồi ta còn cho bả ăn thêm chữ cholesterol còn bà kia ốm nhách lại cho cho chút xíu đồ nhỏ xíu. Thì có phải là thấy mặt đặt tên không ha? Quen sợ giả Lạ sợ ấu quần là thấy mặt đặt tên đó Tu hành làm ơn bỏ cái đó đi phải không Bỏ cái đó thì trở về giống như đứa bé nhân khi sơ tính bổng thiện Một đứa nó nhỏ 2 tuổi mà nó thấy cái bà này Có đeo một chung cái hộp sòn nó cũng không khe Thấy không Mà cái bà này là mà có đi xe đi nó cũng không care. Nó thấy là nó thấy bình đẳng à Nó cũng chạy nó cũng bình đẳng à Còn mình á, mình thấy cái bà này mà tướng ngon là bắt đầu làm thấy quần áo ngon cái là sợ rồi. Mình đặt tên rồi. Đặt tên. Thành ra ông bà thượng này nói, ai là người thấy mặt đặt tên, thì người đó sẽ đau khổ. Ai là người thấy mặt không đặt tên, người đó sẽ tự tại. Cầu nổi quá hay đi. Quý giữ cái đồng ý cách giải thích có thầy không? Hả? Những cái khổ này do mình đặt tên không à? Mình bây giờ mà thấy Mỹ Đen nó bước vô hả? Đang ngồi thiết pháp đây mà Mỹ Đen nó bước vô cái tự nhiên mình Mỹ đen, coi chừng nha phải không, có có thể nó rút súng ra Cô này mà cô qua Mỹ bảo đảm cô thấy mặt Con ơi, đừng dẫn mẹ xuống thu gì Với mà Mỹ đen không ghê quá, bảo đảm cô rung lập tăng Có không, sao nói cái trúng quá vậy Con đưa dùm Mỹ trắng đi, con đưa má cho khu gì, thấy Mỹ đen coi chừng nó giựt Giựt một sòn má đó <cười> Nó đen là do cái đời trước phật cũng đèn nó che mất ánh sáng làm mĩ đen. Trong kinh có nói mà nói là thiếu phước rồi mà mình giờ đây mình thấy mĩ đen bạn. Bảo đảm là tôi giờ tôi đang đứng á, rút tiền ở cái máy mà ATM nhà băng á, mà quay lại thấy người mĩ trắng tôi cũng tỉnh bơ mà thấy mĩ đen là tự nhiên cũng run tôi cũng thấy mặt đập lên à. Có không? Bảo đảm rồi là đang đi trên đường mà thấy một người mĩ trắng hay là thấy một cái cô mà mập mạp đeo hộp sọ đồ đàng vào mà cổ hư xe mình còn gián ngừng lại. Mà thấy mỹ đen nó hư xe là đố Mình thấy mặt mà đặt tên liền thứ coi Nói thì dễ mà làm không có dễ đâu nha Thấy không Mình cũng sợ liền ha Thành ra Cái bậc nào mà chỉ có cái bậc giống như bàn Hoàng Long Quẩn Nó vàng coi như cá Mình thì có để đem cát đá đổi với biển Thì ổng đem vàng đổ Thì có phải là ổng là Không có đặt tên đó là vàng không Cái người lìa danh lìa tướng không Vàng nó có xin nó là vàng không Hột son nó có xin nó hột son không Tự mình á Bởi Phật nó l Âm thanh sắc tướng là giải thoát Sáu căn không dính sáu trần là giải thoát Người mà thấy mặt đặt tên là phiền não Người thấy mặt không đặt tên là người đó là Phật Là tổ Là thiên nhân chi đạo sư chứ còn cái gì nữa Đó là Pháp Đại Thừa đó quý vị Người mà thấy mặt đặt tên thì niệm cho có gái răng Niệm một ngày là một triệu Ông Ai Di là Phật Cũng khó giảng sanh Mà người nằm thấy mặt không đặt tên Người đó niệm một câu Ai Di là Phật là Phật hiện được đứng mặt liền đó Đó đó là thầy nói những cái câu hỏi này Là những câu hỏi về thiền tông Mà nó cũng không có xa gì với thiền tông hết phải không đó. đó Thầy cũng cảm ơn Tại vì lâu lâu hỏi qua thiền đó Thì nó thuộc về tối thượng thừa à. Như vậy đó Quý vị thấy là Cái người mà đã lia danh từ sách tướng Có phải chúng ta dịnh lên từ giàu nghèo phải quấy hơn thôi Mà nhiều khi chúng ta dị những cái danh từ đó Mà chúng ta tự là phiền não khổ đau hayo. Khổ đau từ đâu mà ra? Tại vì chúng ta thấy mặt mà đặt tên. Vì thấy mặt đặt tên mà chúng ta biết bao nhiêu cuộc không nhân đau khổ. Thấy cái anh Diệt Kiều đó bên Mỹ về xách cái phải không? Bạc đồ trắng trẻo rồi trắng trẻo về tới nơi là mấy cô cứ tưởng ảnh ngon lành ảnh về bển nó ở tới 4 5 tầng té ra ảnh thất nghiệp. Phải <cười> không? À cái cái quan đâu có làm tranh tẻo là đẹp quá về bển là coi như làm, việc kiều là coi như bao nhiêu cũng được có cái gã gã qua rồi cái té ngửa ra anh này không có gì hết. Rồi có cái anh đó thì ngó thú à. Anh đen đúa vậy đó, nhưng mà tại vì là có. Anh anh toàn có cái này vời này đó là coi như ảnh bên đây có bậc kiều vậy đó mà về chơi sao này giống việc cộng quá, giống việc gian quá. Không gái. Giống Campuchia quá, dám việc kiều Campuchia chứ không phải kiều Mỹ. Nhưng mà thứ đó bởi vậy thấy mặt đặt tên mà làm chết đi, phải không? cái annam ở Việt Nam có hai thằng anh qua là anh có vợ, có dám đi lâu mà có anh ở tháng này tháng kia á, tưởng anh này là chủ cả không à. Hỏi ra là chủ cả không, à? thành ra gì thấy mặt đặc tên mà nhiều người lầm chết luôn. Gái lấy chồng Đài Loan cũng vì thấy mặt đặc tên đó. Thấy không? Thành ra là ổ nạn đó, nghĩa là khổ ái tiền duyên nó, nó theo liền Đó. Thấy mặt đặc tên là khổ ái tiền duyên nó theo liền, đó. Đó quý thấy không? Rồi bây giờ tôi nói một cái gai cười nữa Người gần nhất Người gần nhất á, Thì sao Là cái ngài Cái ngài Tệ Tung Tệ Tung Thượng Sĩ Là một cái người mà Người Việt Nam Tại giờ mình nói nãy giờ Người ngoại quốc không Nó quê mặt cái người Việt Nam quá phải không bà Long Vẫn cũng người Tàu Ông già đốt an của bà người Bà già đốt an người Tàu Rồi bà già đốt Đốt kinh bà Kinh Cang Cũng là người Tàu Bây giờ cái người Việt Nam mà tiêu biểu cho tư sĩ thời đó là tuệ tung Thượng sĩ phải không? Thì ông có một cái câu thơ bất hữu. ông là thầy của vô trần nhất tôn luôn, Trần Thế Tôn luôn. Ông đặt một cái bài kệ rất là hay. Đã từng ham muốn phải đông ném mà ra khỏi bụi hồng buông bờ kia lên Phật tổ một lần vũ một lần sông Giờ nghe cái bài kinh của cái ông này để chứng minh cho mình là ổng là một cái người cư sĩ thời Phật Ông Quang nói thời đó là bận rộn không quý vị Làm quan rất là bận rộn Nè ổng đặt cái bài kệ nè Quý vị thấy không Đã từng ham muốn phải Long Đông Có phải chúng ta đã từng ham muốn không Cô cũng từng ham muốn qua Mỹ Thành giờ này phải Long Đông Đến cái chùa Tầm Nguyên nghèo sơn nghèo sát ngồi đây Phải không <cười> Rồi ra là cầm Mỹ đen sợ rồi trời lạnh quá Sao chỗ này lạnh quá rồi con đi làm bỏ ngồi ra thì gặp toàn là Mỹ mễ không mà phải không đã từng ham muốn phải Longông rồi trong cho nó phỏng vấn đi cho được được qua rồi đua nhau mà tranh khổ trong cái tên xước nữa không có chỗ phải gì đã từng ham muốn phải Long Đông, ham muốn từ một cái nhà lên thay cái nhà từ cái Obama ở nhà học không chịu chính phủ trả cho hết không chịu ra mua cái nhà cái bị nó cắt hết tội đã từng ham muốn phải Long Đông. có phải là chúng ta đang đi cái xe cũ được mua cái xe là và sẽ có phải khổ không khổ lắm Đó, ném quách đi, cầm ném nhau bạn ông vẫn ném quách, phải không? Mà ra khỏi bụi hồng. Bụi hồng là gì? Bụi gai hồng đó. Bụi hồng có gai đó. Hãy ném nó đi mà ra khỏi bụi hồng, chúng ta phải ném tài sắc danh lợi con nợ cháu nội cho hoại đi mà ra khỏi cái bụi hồng trần này, phải không? Đó, buông thỏng buông mà phải buông thỏng Bờ kia, tức là bờ kia là cái bờ mà mê này á, lên đến cái bờ Phật tổ. Phải buông rồi là lên Phật lên tổ liền à. Ông bằng, ông quẩn, ông buông mấy trự lượng cái là ông thành tổ liền Phải không? Mà ông nắm, ông giữ, ông còn đi chia là ông cũng chưa phải tổ Mà ông chỉ là cái người tu phước thôi Phải không? Ném quách mà ra khỏi bụi hồng Buông thỏng bờ kia lên phần tổ Một lần phủi Phủi cái là phải vũ cho sạch nữa cả Chứ còn phủi rồi mà còn lộn đi cúng giường nữa là vũ, phải vũ lần nữa Phải không? Bữa nay tôi phát tâm rồi, tôi giấc ngộ rồi Phải không? Là tôi phủi Phủi mà vũ cho sạch như thầy á phủi cái rất tiền keng mà tiện trăm là vũ lại à. Thầy nó phải phủi mà phải vũ nữa. <cười> thấy không? <cười> ông ngày dùng tư rất hay. Phủi một cái giùm phó,ủi một cái cho sạch mấy cái tiền sen nhưng mà vũ cho thầy coi giặt đồ kỹ nè. Vũ coi còn tiền đô là trăm lỗ lại. Nhưng mà nhớ nha, tiền Mỹ giặt nó không có hư đâu á. Tiền Việt Nam giặt rất là, thấy không? Thành ra phải vũ. <cười> Mình hỏi vô phó. Giặt đồ thầy phủi coi nó có tiền đô Thì lộn dụng, tiền xe này dụng Nhưng mà tiền đô nhớ lộn lại con Thành phủi rồi phải vũ lại nữa <cười> Một lần phủi vũ Một lần xong À hay quá Đó là cái lời nói như nó đụng thấy cái trình độ cư sĩ Người ta tu thế nào Còn mình bây giờ là không có phủi không có vũ vậy đó <cười> Bởi vậy mình thấy tại sao thầy trò Chúng ta tu hoài mà nó vẫn còn Ở trong luân hồi lục đạo Rồi cảm ơn mấy câu hỏi của cô bây giờ thầy đi vào à, Tinh hoa tình độ Nãy vậy giảng về thiền tông không á Thành ra thiền tông nó đâu có dở đâu À mà Tịnh độ tông cũng đâu có dở bây giờ qua tình độ nè Thầy có nước đầy kinh hoa nghiêm Lòng tin nó là bước đầu vào đạo là mẹ của tất cả công đức Lòng tin hay nuôi lớn các căn lành Lòng tin thành tụ quả bồ đề Cái người mà tu tịnh độ mà không có lòng tin Thà đừng cái tu tịnh độ Tại vì các tổ Chư Phật đều sắp tin Rồi mới hành Tin trước đã Rồi mới niệm Phật Rồi mới phát nguyện giảng sanh Còn quý vị niệm Phật mà còn nghi ngờ Thì đừng niệm Thầy nói thẳng Trải nên đối với người tu đức tin có tính cách rất là quan trọng ha. Nếu mất đức tin chẳng những nền tảng tiếng đạo phải bị sụp đổ mà tất cả công hạnh giải thoát cũng là con số 0. Đức tin này không phải là mê tín, không phải là mình tin mê tín. Chính là lòng tin lương theo trí huệ, phải có sự trí huệ đặc sự trọn vẹn niềm tin vào đức Phật. Nếu chúng ta phỉ bán cái phán môn tự độ nói là ơi Làm gì có cái chuyện niệm Phật mà được giảng sanh Thì chẳng khác nào chúng ta phỉ bán Đức Phật Thích Ca Vì kinh A-di-đà là ai thiết quý vị Đức Phật Thích Ca thiết ai dịch quý vị Cu Thập dịch Mà Cu Thập sau khi dịch những bộ kinh rồi Trước khi Ngài nhập diệt Ngài nói Tất cả những bộ kinh nào tôi dịch ra Mà sau khi tôi chết Đem đốt tôi đi Đốt một tuần lễ Mà cái lưỡi tôi nó không cháy Thì những cái lời tôi dịch là chính xác Theo ý Phật tổ Còn nếu trong một tuần lễ đốt hoài Mà cái lưỡi tôi tiêu tan thì đem kinh tôi đốt hết Sau đó người ta đem trà tỳ Là thiêu cái dục thân Của Ngài Kuma La Thập một tuần lễ Lưỡi ông còn đỏ như sen hồng Do đó những bộ kinh nào do Kuma La Thập dịch Là những bộ kinh giá trị Kinh Pháp Hoa cũng do Ngài Kuma La Thập dịch Thật ra hồi sáng này mình tụng kinh Những bộ kinh nào mà do Kuma La Thập dịch Đọc như là một bản nhạc hay không? Hồi sáng mình tụng kinh di đà rất là hay Mà những vị khác thì cái âm thanh nó không hay Vì ma La Thập Là trong quá khứ đã từng dịch cho 80.000 vị Đức Phật quá khứ Đó thành ra quý vị Phải có cái niềm tin Đức Phật thích ca một con người Mắt, tay, mũi, lưỡi có 32 tiếng tốt 80 vẻ đẹp Chứ người đó đủ đi mình tin không quý vị Quý vị ra đời làm ăn quý vị Cái người đó có đủ chừng 5 tiếng tốt thôi ha Mắt bù câu mày nghĩa là dòng quyệt muối dọc dừa miệng trái tim rồi tướng hảo quang minh nước da thế là trắng trẻo đẹp đẽ thì quý vị đã tin rồi còn da đen cái thầy núi không coi chừng à. à thầy nói đó tôi bữa nay qua rồi qua quan Mỹ gặp ông thầy núi này giảng pháp ghê quá hả à, à có lọc vô cái chùa nào thấy ông thầy ông giảng sao mà dữ dội quá đó cái đức tin là quý vị Thầy cũng vì tin Phật Thầy mới xuất gia Thì Quý vị cũng nên tin Phật Mới tu Pháp Môn Tịnh Độ này Nếu không cũng công của quý vị Bởi cái Pháp Môn Tịnh Độ Là phải đặt niềm tin trọn vẹn Vào Đức Phật và Kinh của Phật à, Bởi Môn Tịnh Độ thuộc về Đại Thừa chứ không phải Tiểu Thừa ha Đã là Đại Pháp Tất có nhiều cảnh giới siêu viện khác thường Nên có những điều mà trí cái Phạm Phu Chúng ta không thể suy lường nổi Kỳ sự ở tên Hội Linh Sơn, Đức Phật đưa một hoa mà có 5000 đại đức thanh văn đã chứng từ tu đà hoàng cho tới a la hán không tin tưởng, nghĩa là ngài nói cái kinh pháp hoa đó trong cái pháp hội Linh Sơn phải không? Mà có 5000 vị tỳ kheo mà đã chứng từ sơ quả cho tới a la hán mà không chịu tin mình thành Phật. mà chỉ tin là a la hán nhặt cái bàn thôi mà còn thối tâm đi lui ra không nghe Phật nói thôi. Anang đừng có cả 5.000 cái ông tiền kheo này Bây giờ trong pháp hội chỉ còn là hạt chất hạt lép đi hết rồi Thì cỡ như đời này Những người xưa họ sanh vào gặp Phật Họ được thỏa giới với Phật Họ được nghe trực tiếp lời Phật dạy Chúng ta có ai bằng phước nhân vị này không Chúng ta chưa nghe được lời Phật dạy Chúng ta chưa được trực tiếp thấy Phật Mà chúng ta làm sao mà có niềm tin được bằng những cái vị này Khi Phật giảng pháp qua Mà họ còn bỏ đi đâu quý vị à Phải thì hay không Chính Đức Phật còn tại thế Mang cái thân của Đức Phật nói Pháp Với các vị thanh văn, thánh giả, trí huệ đã siêu thường Mà còn có sự không tin Thì ta thấy Pháp Đại Thừa Chẳng phải là dễ tin hiểu Nhưng tỉnh độ vẫn là Đại Thừa Đó. Cho nên trong Kinh Đại Thừa Có nhiều chỗ Đức Phật bảo Đừng nói cho kẻ nhiều kiến chấp Đừng nói cho kẻ thiếu lòng tin nghe Vì e họ xin lòng khinh bán Mà mang tội phá Pháp Đến khi Đại Thừa Pháp được lan triền rộng Các vị cổ đức phiên người học Phật Khi nghiên cứu về loại kinh này Chỗ nào dùng trí huệ hiểu được Có nhiên là tốt Chỗ nào suy gặm không thấu triệt Vẫn đặt trọn niềm tin vào lời của Đức Phật Tin Đức Thế Tôn, tin Đức Phật A-di-đà Thế mới tránh khỏi cái tội là Phỉ bán Đức Phật Trong kinh Phật Thiết A-di-đà Đức Phật đã ba phen nhắc nhở Lòng tin về cái đoạn Này xá lệ Phật, ông phải tin lời ta nói Này xá Lợi Phất Như ta hôm nay khen ngợi công đức Không thể nghĩ bàn Của Đức Phật A-di-đà Các Đức Phật kia cũng khen ngợi công đức Không thể nghĩ bàn của ta Mà ta nói lời như sao Phật Thích Ca Mâu Ni này hay làm việc Rất khó khăn ít có Ngài có thể trong cái đời Năm trước Kiếp được là gì Cái kiếp của mình là kiếp bị bảo lục hạn hát, thiên tai Có phải không Bảo vô Việt Nam Bảo qua Philippines Bảo vô Bangladesh Có phải không? Là có phải kiếp mình nhiều Lửa bảo Bảo lửa cháy ở Kali Có phải không? Là kiếp trược kiến trược là mình thấy sai lầm Cái mà mua nhà cao cửa rộng đó, Là khổ mà mình cho là sướng Phải không? Cái mà nuôi mẹ nuôi cha Mình cho là sai Mà mình nuôi vợ Nuôi chồng mình cho là đúng Có phải là kiếp trượt Thấy tầm bậy không? Phải không? Phiền não trượt Chúng ta ai cũng có phiền não hết phiền não dậy đầy vì sao? Vì chúng ta thấy mặt là đặt tên, hồi nãy thầy giảng ở đoạn trên, phải không? Thấy mặt đừng đặt tên thì làm gì có cái chuyện mà phiền não. À. Đó, kiến được, kiếp được phiền não được, chúng sanh được chúng ta là những người nghĩa là chấp trước. Trược, gọi là chấp trước nữa. Rồi bản trược có phải chúng ta chết sống lúc nào nó đều ngắn ngủi phải không? Đang sống vậy tự nhiên đây. Chú Tôn Châu năm 7 tuổi là bằng thờ. Đó, đang chủ nhà hàng Có phải là mạng trượt không Cái mạng này nó đi lúc nào không hay đó Mà ở ngay cái thế độ ta bà này Mà Đức Phật thích ca Ngài tu để ngày chứng được cái quả Phật Vì chúng sanh mà nói cái bộ kinh A-di-đà rất khó tin này Thì thấy là khó quá Đức Phật nói mà người ta còn không tin Ngài Sá-lập Phật là đệ tử số 1 Đi huệ số 1 Mà Phật phải nói Sá-lập Phật Ông phải tin lời ta nói Thì khả năng của thầy đây Tham sân si đầy đủ làm sao mà thầy đủ khả năng đi. Khuyên cho quý vị tu, tin nhưng mà quý vị phải bám lấy cái phao này. Trong đời này cho dù quý vị tu thiền, chứng sơ thiền vẫn còn ở trong luân hồi, chứng nhị thiền vẫn còn ở trong luân hồi, chứng tam thiền vẫn còn ở trong luân hồi, chứng tứ thiền vẫn còn luân hồi sinh tử, chỉ có Niệm Phật dù về cái hạ phẩm hạ sanh vẫn được chấm dứt luân hồi sinh tử. Cái đó là cái tối ưu. Cái tối ưu. Hồi nãy mình nói ở bằng Long Quân dễ quá. Ngồi chết buông cái giết hay Biểu con đã coi mặt trời là con gái vô dành Nhưng mà sao Chúng ta có dám về Nghe là gom hết hột sọ cà rá ra Giúp lại bờ hồ Nhưng nào quý vị giúp được như vậy Mà quý vị ra đi hút rác Ra đi sống với mọi người hút rác Mà quý vị vẫn tự tại đó Thì quý vị mới nói tại sao tôi tu mà không chứng Còn chúng ta bảo đảm thay trò chúng ta không dám làm cái đó Hả Không dám làm cái đó Bây giờ trái cây đây này, này nó nhiều vậy chứ kêu dở lửa lửa cái nào mềm mềm cho Phật tử còn cái nào cứng cứng để Phật ăn thôi. Phải không? À. Thầy cũng còn muốn tâm phân biệt cái đồ ngon để cho Phật mà Phật đất Phật đồng thì cho ăn đồ ngon mà Phật thiệt thì cho ăn đồ dở. Có phải không? là điên đảo đó. Điên đảo. <cười> Như ngày đó có liên chiếu tôi là Phật thiệt ở đời dưới mà không cái Phật giả không dám nằm trên cái trời đó, Phật giấy Cái đó là họ chỉ cho thấy nhưng mà nói vậy chứ mai mốt đừng vậy được cái mai mốt rồi cái uh, lấy đồ ngon ăn cho Phật thiệt này ăn cái đồ kia là đỏ chết đó nha. Nói đó là nói theo nói như vậy với vài bữa rồi cái đi lựa đồ thúi lên Cúng là lấy đồ ngon ăn không có được nha. Rồi nói ai nói nói thầy núi nói chứ thầy núi chắc là đỏ chết luôn đó <cười> Đó là nói lý thôi nhưng mà cái sự phải có. Tại vì cái này mình cúng này là cung kính nè, Ở trong này cô Ngọc Cầm là cô cung kính nhất đó. Cổ cúng mà chỉ cần tôi để ý đó. Tại sao tôi biết cung kính? có người rớt trái lượm lên cúng lại, còn nghĩ phủi phủi thôi. À, nhưng mà cô cô Ngọc cầm mà một cái rớt dưới đất rồi là cổ lợi vô là cái lợi đã rớt rồi chứ không phải là cổ. Khó nhưng mà kính trọng Phật, phải không quý ông? có công kính thì mới tạo ra công đức một phần công kính Phật, tạo ra một phần công đức, 10 phần công kính tạo ra 10 phần công đức, cùng bưng một cái dĩa để cày lên cúng. Nhưng mà người có công kính thì cái người đó tạo được công đức, người không có công kính tạo ra phước đức thôi. Hai người cùng lên lao cái bàn Phật Hai người Phật tử nha Thì nói thí dụ Đi từ cái cổng chùa Tầm Nguyên vô đây để làm công quả Hai người cùng tuổi cùng trình độ Cùng là đệ tử của thầy quý y Thì một bà đi vô cái Thấy cái bàn Thấy cái bàn Phật dơ Bắt đầu là lấy cái bào rác lộn chân nhan Hút bụi Rồi thấy đèn cây chưa có Cại đèn cây cũ thay đèn cây mế Thấy cái cây dơ bông dơ Đào, Còn một bà cũng đi vô cái bàn Phật bên đây Thấy cái bàn thế là hồi sáng nãy giờ đó ông đi qua bà đi lại mà cái bà này đó cũng để vậy mà chịu được. Tức là mình đã chê rồi, tức là mình ngon hơn mấy bà kia. Thấy không? Thì mình á ông đi qua bà đi lại mà không để tui vô nè thầy thấy không con nè. Con đó, con sáng giờ con vô con húc Còn nãy giờ nó lại dụ A dụ B vô nó cứ đi ngang là nó để coi vậy mà nó coi được á thầy. Rồi là để luôn cả cái cái gian đèn đồ như vậy. Thì cái bà này vừa làm mà vừa la làm Mà vừa chỉ trích người ta Thì bà này chỉ được đó là phước đức Mà cái bà mà âm thầm làm bà nó được công đức Thấy chưa Có nhiều hạng người như vậy đó Họ vô họ làm họ la lên tại vì mình nói là Mình thấy mà mấy người không thấy Còn có bà cái âm thầm lũi lũi vô cứ làm vài không nói gì hết đó. Thì cái bà nó được công đức Mà công đức thì nhiều hơn Phước đức thì ít hơn Đó, có gì để ý dùm cái Điểm căn yếu của môn niệm Phật á là quý vị thấy thế này nè. Tính hạnh nguyện ba điều này tương quan với nhau như là cái cái lưu danh mà cái bàn có ba cái chân. Gãy một chân là cũng không được. Dù mà có nguyện các mấy, nguyện xin Tây phương chư Tôn Phật mà không có hành á, có nhiều bà không bao giờ đi tụng kinh, không niệm Phật mà vô chùa cái nguyện cho con giáng sanh, nguyện cho 100 kiếp cũng không giảm. Rồi có bà đó thì hành hoài, Tinh Phật mà thiếu ngay, cái cái nguyện cũng không được giáng sanh. Mà có bà đó có có niệm Phật Có quyện mà không tin Tin là sao Có bữa nay thì tin Phật Tỉnh độ một cái ngày mai nghe nói thiền hay quá Bên kia từ thiền ngồi lâu lâu có điển chỗ này xẹt Điển vô kia xẹt cái chạy qua bên kia Là cái bà đó cũng không có được dẫn sanh đâu thì nói cho biết Trước tiên á, phải tin lời Đức Thế Tông nói Nhận chắc cỏi cực lạc Từ nhân vật đến cảnh giới đều có thật cái đó phải tin Đức A-di-đà không có Lời nguyện dối Chúng sanh dù nghiệp nặng Nếu niệm đến danh hiệu Ngài quyết định sẽ được tiếp dẫn giảng sanh Thứ ba phải tin niệm Phật Nguyện về cõi Phật Quyết được thấy Phật được giảng sanh Nhân nào quả ấy không thể sai lạc Quý vị thấy thôi Trong kinh Phật có nói như cái người mà mẹ Mà lúc nào cũng nhớ tới con Bây giờ thầy nói cái chuyện mẹ nhớ con Thì nó sao vời khó hiểu Hai người tình nhân Một cái anh thanh niên đó lúc nào cũng nghĩ tới cái cô đó Và cô đó lúc nào cũng nghĩ anh đó Thì hai người đã kết cục đi thế nào đi tới vợ chồng phải không? Mà một cái cô đó chỉ nghĩ tới anh đó mà anh đó không bao giờ nghĩ tới thì không bao giờ gặp nhau đâu. Thì bây giờ Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng nghĩ tới chúng sanh mà chúng sanh không nghĩ thì buồn đời không có đến mà chúng ta cũng nghĩ thì hai đó mẹ nhớ con, con nhớ mẹ thì chắc chắn là cái nhân nhớ nhau là cái quả sẽ gặp nhau. Đó quý vị thấy nè. Đó. đó, ba điều này chỉ là khái yếu, nếu suy si diễn ra rộng trong ấy rồi có sáu phần. Tin mình Tin mình có cái Phật tánh Tin mình có cái tự tánh A-di-đà Phải tin Đức Phật là nói thật Tin Đức Phật là một cái dị giác ngộ Mà nói thật không có gian dối Rồi tin cái nhân mình gieo là đúng Tin cái quả mình hưởng Rồi tin cái sự là tin cảnh giới cực lạc Rồi tin cái lý là những cái lý Mà mình phân tích ra Ở hiền gặp hiền, ở lạnh gặp lạnh Là lý nhân quả rồi Mình thấy rõ ràng Người Việt Nam thì nhỏ con Rồi đó, họ chen lấn Rồi họ, họ họ đổ tới thiên tai bảo lục. Cứ nhìn mà đánh bảo mà biết nè, bảo nó sắp sửa nó đánh từ Vài vô nó vô Sài Gòn mà lúc nó đi lạc đi ra về Trung đó. Quý vị có nhìn thấy không? Cái dân miền Trung thì cứ khổ nạn hoài mà dân miền Nam á, là họ lại bị nhẹ là do cái phước báo của người miền Nam. Nghĩa là coi như là cái cặp cộng, cộng nghiệp, cộng nghiệp của dân Mỹ đây quý vị nhìn thấy nè, là cái cộng nghiệp con nít nó đẻ ra đó là nó khôn quan liền quý vị nhìn thấy thôi, cái thời đó con nít ở đây đẻ ra khôn quan rồi nhìn ở đây nè, khôn ngoan cô thấy đó. Cái cây đây dục ai mà ăn hết á, ở trong chùa, chắc đúng đống cho không thèm lấy. Thấy không? Thành ra quý vị thấy đi về những cái dụng hành trồng bốn đụng nhỏ đây đụng không thấy anh lộn hết đó. Đó là cái phước báo đây thì ấy ở Mỹ Việt Nam đây cùng cái quả đất này mà đã có sự chân là rồi thì có cái sự chân lệch thì đương nhiên cảnh giới ta bà cực lạc có cái sự chân lệch đó là tinh lý và tinh sự. Điều thứ hai bao gồm Tăng Đại nguyện của Đức Phật A Di Đà và tha lực tiếp dẫn của ngài. Điều thứ ba bao gồm tinh bản thân tâm mình Nguyện lực mình và nhân cùng quả Và công hạnh niệm Phật Nhân chắc ba điều vừa nói mới gọi là Tin sâu còn nếu không chỉ là tin ngoài da Lại tin sâu không phải thuộc Lời nói bên ngoài hay ý nghĩa Phân biệt mà có thể nhận được Mà tâm trong sạch không còn Một cái điểm nghi ngờ Quý vị còn một chút nghi ngờ là Nghi tôi không được giảng sanh là cũng là trở ngại đó nha Không có nghi Quý vị phải tin tuyệt đối Vì quý vị còn một chút nghi là Quý vị sẽ trở ngại giảng sanh Cho nên xưa ông Vương Trọng Hồi Có một vị thiện tri thức Làm sao quyết ông hỏi Ông Vương Trọng Hồi Ông hỏi một cái gì mà thiện tri thức tui về tỉnh độ Làm sao biết chắc được tui sẽ giảng sanh Ông ấy đáp Chỉ tin nhận sâu là chắc chắn được giảng sanh Tin nhận sâu là chắc chắn được giảng sanh Ông ghi nhận Và theo cái pháp đó tu hành quả duyên về sau Lúc ông bỏ cái báo thân này Ông biết trước 7 ngày Biết trước 7 ngày Và thấy được Đức Phật A-di-đà và Thánh Chúng Đinh Rước Đó. Những điều Làm giảm phá niềm tin quý vị cần để ý Những cái điều mà làm giảm phá niềm tin Của người tu tịnh độ Trong giới tu hành cũng có những kẻ khuyên dạy niệm Phật Xong lại giáo hóa theo cách Của ngoại đạo Lại có những vị vì chưa thông hiểu Hay nhận thức sai lạc về tịnh độ Nên săn ra bài bán đại khái như sau Tịnh độ là bâu hành tì Của ông già bà cả à, Là hạn căng cơ thấp kém Tu tịnh độ là ý lại vào Đức Phật là yếu hèn Không thể tự lực giải thoát nổi Phải nhờ cậy vào tha lực Hai niệm Phật là Pháp hủ bại giờ chết Chỉ độ tử chứ không độ xanh Đó. Nhưng sự lạm dụng Và hiểu lầm trên đây Có mối hại dẫn dắt quần chúng Theo đường tà và khiến thối chuyển Cùng quỷ quả niềm tin của người niệm Phật Nên cần phải giải thích Để làm sáng tỏ pháp môn tịnh độ Xin để qua những người không tin nhân quả thì bỏ những người không tin nhân quả ra một bên Phật Pháp mà chỉ nhìn xét những người có hình dáng Giống như là Tăng Ni Có những người hình dáng là Tăng Ni Như là Thầy, Sư Cô Là Thượng Tọ Đại Đức Cũng ở chùa hay ở An, ở cốc Nhưng không hiểu Phật Pháp Chỉ tu luật theo bàn môn Họ chỉ là những kẻ mang chiêu bài Phật giáo, bán tập quá ngoại đạo Những người này có đồ chúng của họ Đều là bí mật truyền đạo cho nhau Nhiều người đi nói tham thiền Xong kỳ thật chuyên luyện điển Điển đó quý vị, điển đó cầu điển đó. Cầu cho trên nhập vô phóng điển đó. Hoàn toàn không hiểu thiền là gì Đối với môn tịnh độ Họ phải bảo tưởng câu niệm Phật Từ đơn điền thẳng ra lưng của người dạy vậy đó Niệm câu niệm Phật phải tưởng từ cái đơn điền lại đủ đúng là thẳng ra sau lưng Đi dọc lên theo sương sống Rồi dòng trở lại đơn điền gọi là chuyển pháp lưng Họ dạy như vậy đó Đó là cách luyện khai thông khai mạch Nhâm và đốc Theo ngoại đạo không phải của Phật giáo Có kẻ dạy phải nín thở niệm Phật Luôn một hơi rồi ực nước nước bọt một cái Gọi là để củng cố cho nguyên Có kẻ đem 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà Phân bố khắp cái châu thân Có người nói chữ Nam này đặt trên trán Chữ Mô đặt trên giai, chữ A đặt trên phải Di đặt đây rồi họ đặt Có những cái phài đạo họ chỉ như vậy đó Có người giải thích kinh A Di Đà Theo ngoại đạo như sau Ao Sen Thích Bảo là Báo Tử Bãi Hàng Cây Báo là Sương Sường Bá Công Đức Thủy là Máu Tủy Và các thứ nước không sạch trong thân Là nhân dân Những kẻ đã mượn Phật Pháp Để tu theo ngoại đạo này Đâu phải là chánh tính Làm sao được bản sanh đây Quý vị cẩn thận Hoài những kẻ ngoại đạo nương bóng Phật Pháp Còn lại là những đệ tử chánh thích của Phật Trong đây có nhiều vị Ti hiểu Pháp Phật niệm Phật Công nhận lời Phật dạy về môn này Xong tỉnh độ Không phải là tâm niệm sở thích của họ Nên họ tu theo pháp môn khác Những người này đều là những bậc Tu hành chân chính trong Phật Pháp Xong cũng có một ít người Vì học giáo lý các tông phái khác Không hiểu sâu về tịnh độ Lại do tư tưởng chấp dòng thiền tông Mình tu theo thiền tông Mình đã phá tịnh độ tông Chẳng những thông tin tịnh độ tông Còn sanh lòng quỷ bán tịnh độ tông Đó Lẽ như có người theo thiền tông Mới tu học thiền chưa bao lâu Đã phản đối niệm Phật Họ đâu biết rằng nhiều bậc Đại Đức Cao Tăng Khi xưa như các ngài Dĩnh Minh Thiền Sư Tử Tâm Tân Thiền Sư Thiên Y Hoài Thiền Sư Viên Chiếu Bản Thiền Sư Từ Thọ Thâm Thiền Sư Nam Nhạc Thiền Sư Pháp Chiếu Thiền Sư Tỉnh Yếu Thiền Sư Tỉnh Từ Đại Thông Thiền Sư Thiên Thai Hoài Ngọc Thiền Sư Đạo Trân Thiền Sư Đạo Xuất Thiền Sư Tỳ Lăng Pháp chân Thiền Sư Cô Lô Thủ Nạp Thiền Sư Bắc Nhàn Giảng Thiền Sư thiên một lỡ thiền sư vân vân là những vị xuất thân bên thiền tông sau khi tham ngộ được minh tâm kiến tánh đều quy hướng về tỉnh độ. Những cái vị đó họ đã tu thiền rồi nhưng mà cuối cùng họ thấy họ không vượt được vào cái quả vị mà cao nhất là vị tận định. Họ chỉ chứng được những sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đến họ quay đầu về tu tỉnh độ. Đại này nêu một cái linh từ trong sử ra cho thấy. Họ quy hướng cho về tỉnh độ để họ chọn con đường về cõi cực lạc để mà tiếp tục tu Những vị này đối với thiền họ là bậc đại Chi thức hoàng hóa về tông môn Đối với Tịnh họ và là bậc danh đức Khuyên dạy niệm Phật Tức là họ thiền tỉnh song tu Điều này có thể chứng minh tỉnh độ Và thiền đều không chướng ngại nhau Hà tất phải đem lòng quỷ bán nhau Đó Lại như một vị cao tăng mới thiệt tịch Gần đây là Hư Văn Đại Sư Ngày thờ trên bàn đó Đó Hòa Thượng tịch năm 1959 Thầy của Hòa Thượng Tiên quá thì thờ ở trên đó Ngài đó là Hư Vân Đại Sư Ai cũng nhận là bậc siêu ngộ Một lần Ngài ngồi thiền Ngồi từ 1 tháng tới 3 tháng mới xả thiền Ở đây có ai ngồi được 3 tháng không Mỗi lần Ngài ngồi thiền Ngài lên tới cổ trời đấu sức để nghe Phật di là thuyết pháp ha Nhưng khi thiền đường Ngài giảng Thì Ngài giảng về tham thiền Khi ở niệm Phật đường Thì Ngài lại giảng về niệm Phật Thấy chưa Một cái bậc cao tăng tận đại người Trung Hoa Giới môn tịnh độ chẳng những Ngài không phản đối Lại mà còn 8 tháng Vậy thử hỏi những người vừa mới tu thiền Đã vội bác niệm Phật có hơn được Cái Ngài Hư Vân đại Sư hay không Sự học hiểu và công phu hành trì Có bằng Ngài Hư Vân đại Sư hay không đó Lại như những người Theo Duy Thức Tông Mới học Duy Thức chưa bao lâu đã phản đối niệm Phật Họ không biết rằng Vị Đệ Nhất Tổ khai sáng dạy thức, Duy Thức Tông là Ngài Quyền Trang Tam Tạng Pháp Sư Mà hiện nay họ đang thừa học Đã không phản đối Lại còn riêng đương môn niệm Phật Bằng chứng là khi Ngài thỉnh kinh Ấn Độ về Có đem theo quyển kinh A-di-đà Là do Ngài quyền trang đem về Nếu Ngài phỉ bá Ngài đâu có thỉnh kinh A-di-đà về đâu Mà Ngài là tổ của Di Thức Tông Đó Cho đến vị tổ thứ hai bên Tông Di Thức Là Ngài Khuy Cơ Đại Sư Cũng trứ tác thành một quyển A-di-đà Kinh Sớ Và ba quyển A-di-đà Kinh Thông Tán Sớ Và Ngài Thái Hư Đại Sư Một vị cao tăng cận đại Trung Hoa Mọi người đều công nhận Ngài là bậc đạo cao đức trọng Như khi có người tu tịnh độ Thỉnh Ngài chỉ dạy Thì Ngài giảng thiết về niệm Phật Những lời khai thị về tịnh độ tông của Ngài Có đến 7 thiên Mà hiện nay chùa thiên đạo ở Đài Bắc còn lưu hành Có 7.000 quyển luôn đó Thì bây giờ thời gian này Nó đã hết sắp hết băng Thầy khuyến khích cho tất cả quý vị Đang tu Pháp môn niệm Phật Thì quý vị phải dứng niềm tin Quý vị cứ tin Đức Phật Tin kinh A Di Đà Và tin những lời thầy giảng hôm nay Là cái đường cuối cùng Cái phao cuối cùng để quý vị Giảng sanh về bên kia Có những lúc cô gì là cô viên gì Cô viên nghiêm cô hỏi thầy Nhiều lúc thầy giảng những ban thầy nói Mà ai mà tu niệm Phật mà còn tham sanh si Không được giảng sanh là con lo quá con còn tham sanh si Tôi nói đừng lo Đó là tôi phải hù quý vị cho giữ lên Tại vì hết tham sân si Thì là thượng phẩm thượng sanh nhưng mà còn tham sanh si mà niệm Phật có tin, có hành và có nguyện thì được đối nghiệm giảm sanh. Tức là quý vị mà con quý vị á, nó học có giỏi quý vị cũng phải la bay lần, la chứ không có khen. Mà quý vị cái niềm mơ con quý vị là ra bác sĩ, ra BSD, ra thạc sĩ, ra dược sĩ, ra nha sĩ, nhưng mà nếu nó đâu hai sọc thì nó cũng đi bán mặt nào nó cũng làm kiếm tiền được. Nhưng mà nó không dừa ý với bản quyền Đức A-di-đà Mà nó cũng không dừa ý với cái sự muốn ý